các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala, và Du Lê sẽ là người cùng đồng hành với các bạn thính giả trong bộ truyện ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện tình hết sức dễ thương với những tình tiết cũng vô cùng gay cấn. Câu chuyện có nội dung tóm tắt như sau. Trải thay 2 năm, cô bất ngờ lại trở thành cấp dưới của anh một lần nữa. Sự xuất hiện của cô lại khuấy động tâm tình của anh, khiến anh lần nữa muốn theo đuổi cô. Nhưng anh là người theo đuổi cuộc sống yêu đương không ràng buộc, còn cô là người có mong ước về hôn nhân. Hai người giống như hai đường thẳng song song, làm sao có thể đến được với nhau đây? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện này với Jolie ngay bây giờ nhé. Chia tay 2 năm, từng là người yêu rất thân mật, từng cho rằng cả đời này cũng không gặp lại nhau nữa, nhưng lại không cẩn thận chưa chuẩn bị tâm lý lại gặp phải thì nên làm sao bây giờ? Đầu óc Yến Từ như ngừng lại, nhưng ngay sau đó, hai cánh môi cô kéo nụ cười chuyên nghiệp, vươn bàn tay phải mảnh khảnh trắng nõn ra. "Xin chào, tôi là Yến Từ." Cô quyết định làm bộ không nhận ra. "Hoan nghênh cô gia nhập Dạ Hoa, sau này phải nhờ đến sự chuyên nghiệp của cô nhiều rồi." Đỗ Thiếu Ân khách khí nói, nhưng trong mắt hiện lên tia khinh miệt. Nếu như biết Đỗ Thiểu Ân cũng làm việc ở đây, có chết cô cũng không đồng ý giới thiệu của Lưu Hâm Hoa. Trong trí nhớ của cô, Đỗ Thiểu Ân là hoàng tử bạch mã điển hình trong trí tưởng tượng của tất cả thiếu nữ. Anh ta cao lớn rắn rỏi, ngũ quan thâm thúy, rõ ràng không phải con lai, nhưng lại có đôi mắt to, làn môi mỏng như họ. Cô cũng giống như những nữ sinh khác, không thể chống cự nổi mị lực của anh ta, sau đó nhảy xuống quần tây của anh ta quy đầu xương thần. Yến Từ, tiếng la nhỏ nhẹ của Lưu Hâm Hoa giúp cô hoàn hồn. Lưu Tầm, cô lập tức đứng lên, nở nụ cười. "Trưa nay cùng đi ăn cơm đi." Lưu Hâm Hoa thân thiện nói. "Ừ." Cô cầm lấy túi xách, đi ra công ty cùng Lưu Hâm Hoa. Mặt trời tháng 7 gắt đến nỗi cả da đầu đều tê dại. Yến Từ lấy một cây dù nhỏ từ trong túi xách ra, chống lại cái nắng gắt gao. Lưu Hâm Hoa thân sĩ giúp cô cầm cái dù Nếu không bước đi một cao một thấp lịch trinh lịch như vậy Thật sự rất khó coi 5 phút đồng hồ sau Họ đến tiệm cơm đầu đường Thì ra dạo hoa là của Lưu Hâm Hoa và Đỗ Thiểu Ân Tôi còn nghĩ chỉ có anh là chủ thôi chứ Ăn cơm xong cũng uống xong ly hồng trà ngon nhất Cô cố ý nhắc đến vấn đề này Trong 2 năm qua Cô cố ý quên đi Đỗ Thiểu Ân Chẳng quan tâm đến anh ta cơ bản là để anh ta ra khỏi cuộc sống của cô hoàn toàn. Thì ra, sau khi rời khỏi công ty, anh ta cùng Lưu Hâm Hoa xây dựng sự nghiệp. Anh quen Thiệu Ân lúc đi du học ở nước ngoài, hai năm trước anh trở về, muốn thành lập một công ty cho nên hỏi ý kiến của cậu ấy, không ngờ lại ăn nhập như vậy. Cậu ấy chịu trách nhiệm về nhãn hiệu ở nước ngoài, quan hệ xã hội, kinh tế rồi tài vụ, cậu ấy quả thật rất mệt mỏi, một năm thường ra nước ngoài nhiều lần. Sau khi công ty phát triển hơn một chút, Anh mới mời em đến đây, cùng chia sẻ công việc với cậu ấy. Tại sao trước kia em chưa nghe thấy tên anh ta?" Cô phải lên tiếng hỏi. "Con người kia rất bề bộn, nhưng không chỉ ở công khai, cho nên việc xã giao đều để cho tổng giám đốc anh." Lưu Hâm Hoa cười nhẹ, rất có hảo cảm với vị mỹ nữ trước mặt này. Yến Từ tuyệt đối không phải đại mỹ nhân thuần khiết như nước trong, càng không có thân hình nóng bỏng mỹ lệ, cô là một người phụ nữ thông minh, trí tuệ và đầy dịu dàng nói chuyện gọn gàng, làm việc nghiêm túc, mỉm cười rất nhạt, nhưng đôi mắt chim bổ câu của cô quả thật rất có lực hấp dẫn với đàn ông. Là đèn quang sao? Rõ ràng cô không có nháy mắt gì, rõ ràng cô đang nói chuyện phiếm rất đứng đắn, nhưng chỉ cần cô nheo mắt lại cười thôi, người ngồi đối diện nhất định sẽ bị điện giật. "Vậy đội thiên dân biết em đến để đảm nhiệm vị trí hiệu bộ phận quản lý sao?" Yến Từ hỏi rất nghiêm túc. Chăm chú, hệt như đang cùng cộng sự bàn công việc vậy. Yến Từ, em không cần lo lắng, trước đó anh đã giao lý lịch của em cho cậu ấy xem rồi. Em tiếp nhận công việc giao tiếp trong tay cậu ấy. Dĩ nhiên, cậu ấy rất đồng ý. Lưu Hâm Hoa hoàn hồn, bất và làm mới có thể kéo cô về công ty, nhất định phải làm cận thủy lâu dài với cô. "Vậy à, vậy em có nên tìm Đỗ Thiên Trinh để bàn bạc về chuyện này không?" Ngày mai, cậu ấy về cùng nhà thiết kế bay sang Træder. Không cần vội vàng, đợi cô ấy trở về, em đã quen với công việc của công ty rồi, đừng khiến mình bị áp lực nhiều quá. Anh ta đi mấy ngày? Cô hỏi nữa, 10 ngày. Cô gật đầu, trong lòng như chút được gánh nặng vậy. Cô nở nụ cười, chậm rãi thở dài một hơi, từ khi nhìn thấy Đỗ Thiểu Ân, cô mới biết thần kinh mình quấn chặt bao nhiêu, trái tim đau khổ bao nhiêu. Lưu Hâm Hoa thấy cô cười một tiếng, không hiểu cô đang cười cái gì, chỉ biết trong mình đang đập loạn, anh xác định mình đã bị cô gái trước mắt này hấp dẫn. Cô vui vẻ uống sạch chén hồng trà lạnh như băng. Đỗ Thiểu Ân biết cô đi làm, tại sao còn chọn cô? Chẳng lẽ thấy cô không có lực uy hiếp đến anh ta sao? Hay là vẫn không đặt cô vào mắt? Cô đầy bụng nghi ngờ, cái này làm cô thấy thật khó hiểu. Đỗ Thiểu Ân nhìn đồng nghiệp trong nước, ước chừng mấy mấy người, chủ đề hôm nay đều vây quanh nữ chính, chính là người mới tới cũng là người đã ở chung quanh một năm, Yến Từ. Mái tóc dài của cô buộc thành đôi ngựa, hai tay mang đôi bông tai kim cương mỏng, trong khuôn khéo có hiền hòa, khuôn mặt khéo léo, thậm chí còn mượt mà hơn trong trí nhớ của anh. Cô giống như mặt trăng vậy, được các ngôi sao xung quanh vây lấy, đồng nghiệp nam thì muốn nghe chuyện riêng của cô, đồng nghiệp nữ thì muốn dò hỏi kinh nghiệm của cô. Năm đó, khi tiếp xúc với hoàn cảnh gia lã, tư trí cô cứng ngắc, Ngay cả nói chuyện cũng chỉ dám nhỏ giọng. Hôm nay cô lại bình chân như vậy, ngồi trong đống lửa vẫn như bình thường. Xem ra hai năm nay cô rất khá, khơi đến nỗi làm lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác tức giận. "Thiều Ân à, đừng ăn nữa, nói chuyện gì đi." Lưu Văn Hoa trừng mắt nhìn người một câu cũng không nói cả tối nay. Muốn mình nói gì? Đỗ Thiều Ân lạnh lùng nhà ra những lời này. Không khí trong đây đã đông lạnh đến nhiệt độ cao nhất. Nhưng Yến Tử vẫn giữ vững, ưu nhã Bình tĩnh nâng ly rượu lên uống Lưu Hâm Hoa trận mắt nhìn Đỗ Thiểu Ân Lấy lòng nói với Yến Tử Yến Tử à, em đừng để ý Thiểu Ân trước khi ra nước ngoài đều như thế Có lẽ do áp lực quá lớn Không phải có ý nhầm vào em đâu Em đừng để ý trong lòng Em biết, không sao đâu Yến Tử cười nói với Lưu Hâm Hoa Ánh mắt không hề chứa chấp Đỗ Thiểu Ân Đỗ Thiểu Ân buồn buồn Uống một hớp rượu quen biết nhiều nam với Lưu Hâm Hoa, anh hiểu rõ anh ta biểu lộ như vậy, sau lưng có ý nghĩa gì. Một khi Lưu Hâm Hoa thích cô gái nào đó, sắc mặt thèm thuồng như chó nhật vậy. Chiêu thứ nhất sử dụng là cận thủy lâu dài. Đỗ Thiểu Ân nhìn yến từ một cái, phát hiện ánh mắt của cô căn bản không phải nhìn anh. "Yến tiểu thư, đừng khách khí, cứ ăn đi." Đỗ Thiểu Ân cuối cùng cũng nói một câu, nhưng trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. "Vâng." Tôi thích nhất là đồ ăn nhật Cảm ơn Lưu Tổng Nụ cười của Yến Từ không hề mang công thức quá nữa Mà mang theo một tia nhu mì Lại còn nháy hàng lúc mi thật dài Làm tâm Lưu Lâm Hoa Cũng mờ màng như rượu cồn Mời em ăn cơm, cốt để em vui vẻ Hơn nữa anh nghe nói Em thích ăn đồ ăn nhật Lưu Hâm Hoa đáp trả, phòng Lưu tiêu sái Yến Từ à Lưu Tổng của chúng tôi rất tốt Đối với ai cũng tốt, công ty rất nhỏ Nên tuyệt đối sẽ không có chuyện lục đục xảy ra Gương mặt đồng nghiệp nam thứ hai hưng phấn, bởi vì công ty lại có thêm một mỹ nữ, không giống mấy cô gái khác, nhưng ngồi trên tòa băng sơn, nửa câu cũng không chịu nói. "Tôi biết Lưu tổng là người rất tốt, nếu không tôi lại tự dưng lực đến đây giúp đỡ anh ấy chứ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Từ trở nên ửng đỏ vì rượu, tửu lượng của cô không tốt, kém đến nỗi chưa được mấy chén đã say, cho nên mỗi khi uống rượu, cô chỉ chọn dịp xã giao quan trọng thôi. "Chị Yến Từ" "Nghe nói tổng giám đốc của Hữu Lực rất đẹp trai phải không?" Đồng nghiệp nữ hỏi Han, "Đúng nha." Đỗ Thiểu Ân ánh mắt lạnh dò xét Yến Từ, cô trò chuyện vui vẻ, có hỏi có đáp, hiền hòa đến nỗi anh không khỏi hoài nghi, đây là chị em song sinh của cô giả mạo. Nhưng Yến Từ không có dính đôi. Một cô gái trước kia không như ý thì khóc rất mướt, thậm chí ngạc nhiên đến thất kinh, một giọt rượu cũng không uống. Hôm nay Cô cố ý thể hiện như vậy để anh xem sao, hay cô thật sự truyền nên giọng lượng như vậy? Nếu như là đang đóng kịch, vậy vai nữ chính xuất sắc nhất kim tượng năm nay chắc phải giao cho cô rồi. Tôi đi đây." Đỗ Thiểu Ân đứng lên, anh không muốn nhìn hình ảnh trướng mắt như vậy nữa. "Đúng rồi, ngày mai chuyến đi của cậu 10 giờ bay, về sớm chuẩn bị hành lý, uống rượu nhiều quá cũng không tốt. Vậy cậu đưa Tâm Khiết trở về đi." Lưu Hâm Hoa mặc dù đã nói chuyện với Đỗ Thiểu Ân, nhưng ánh mắt thủy chung lại chỉ hướng về Yến Từ. Đồng thời, xéo với Yến Từ cũng chính là Cảnh Đỗ Thiểu Ân, một cô bé thanh lệ từ từ đứng lên. Lúc này Yến Từ mới chú ý tới, bởi vì cả tối nay cô bé này hầu như không nói gì, khí chất này hình như không hợp với không khí vui vẻ ở đây lắm. "Mọi người cứ tự tự hàn huyên, tôi đưa Tâm Khiết về trước." Đỗ Thiểu Ân tùy ý gật đầu một cái, sau đó bỏ qua sự tồn tại của Yến Từ, đi ra khỏi ghế lô cô bé tên Tâm Khiết kia cũng gật đầu lễ phép với cô, sau đó cùng Đỗ Thiểu Ân rời khỏi. Đợi đôi tuấn nam mỹ nữ này rời khỏi, Yến Từ mới lơ đãng hỏi, "Người kia, tên Tâm Khiết là là nhà thiết kế mà tụi anh buổi dưỡng, anh và Thiểu Ân đang muốn sáng lập nhãn hiệu của riêng mình." Lưm Hoa giải thích, "Hình như cô ta còn rất trẻ." Thân là phụ nữ, nét lòng Yến Từ bỗng toát lên một cảm giác quái dị. Tâm Khiết vừa tốt nghiệp đại học nhưng đã nhận không ít giải thưởng lớn trong nước là một người mới rất có tiềm năng. Thiệu Ân nói nếu phải tốn cả đống tiền mời một nhà thiết kế nổi tiếng về chi bằng tự mình bồi dưỡng, còn có thể sáng lập một nhãn hiệu đặc sắc. Yến Từ gật đầu, ngày mai cô ấy sẽ bay cùng Phó Tổng ư? Đúng vậy, em có nhìn thấy không? Thiệu Ân rất thích Tâm Khiết, đây là chuyện cả công ty đều biết, cho nên không có đồng nghiệp nam nào dám đoản Tâm Khiết lại, từ tay Thiệu Ân. Nó đến đây, Lưu Hâm Hoa cười ha ha. Đưa phó tổng rất thích vị muội muội này. Yến Từ chỉ chuyên nói câu, "Trâu già gặm cỏ non thôi." Dù sao Đỗ Thiểu Ân cũng sắp 32 tuổi, lớn hơn người kia tới 10 tuổi. huống chi, cô vẫn nhớ rõ lời thề son sắt kia ấy của Đỗ Thiểu Ân, không yêu đương trong cùng công ty, sao bây giờ lại trở nên táo bạo như vậy? Chẳng lẽ tâm khiết kia tốt đến nỗi làm Đỗ Thiểu Ân liều lĩnh? Phải nói những người có tính cách xa lánh mọi người như Tâm Khiết, rất hợp với Thiểu Ân cậu ấy kỳ thật là một băng sơn mỹ nhân. A, Yến Tử cười gật đầu, nhưng lần này Thiệu Ân quả là đã trúng thiết bản rồi, nên nói trước kia cậu ấy có thể hô phong hoán vũ trước mặt nữ nhân, nhưng tâm kiết nhà anh rất cá tính, vứt cũng không vứt Thiệu Ân, cho nên em đừng nói chuyện tâm kiết trước mặt Thiệu Ân, kẻo cậu ấy lại tức giận. Lưu Hàm Hoa không nói gì nữa, Yến Tử cũng không chú ý nghe, chỉ chuyên chú uống rượu, cảm thấy cổ họng mình nóng nóng. Hâm mến 2 năm Ở chung một năm, những cô gái chủ động tỏ tình như cô, coi như là cấp lại cho anh ta, cho nên mới không có đáng tiền, cũng không được anh ta ngó đến sao?" Cô khẽ khổ, đã 2 năm qua, lòng của cô sớm bỏ xuống, nhưng vì sao, khi nghe thấy anh ta đã có người thích, làm cô vẫn gặm đau nhói chứ? Lần tiếp theo Yến Từ nhìn thấy Đỗ Thiểu Ân, chính là 10 ngày sau, ở sân bay quốc tế. Phi trường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Yến Từ nín thở đợi chờ, trải qua 10 ngày với sự cố gắng không ngừng, cô đã có thể tâm bình khí hòa đối mặt với người yêu cũ này. Khi Đỗ Thiểu Ân nhìn thấy cô, hai hàng lông mày nhíu lại như đang nghi ngờ điều gì đó. Yến Từ nở nụ cười khách khí. "Đỗ Phó tổng, Dương tiểu thư, Lưu tổng không dành đến đón nên nhờ tôi đến. Trong công ty không còn đồng nghiệp nam nào sao? Tất cả mọi người đều đang bận." Yến Từ nhàn nhạt, nhạt giải thích, cô biết lái xe. Đỗ Thiểu Ân dùng giọng điệu rất nghi ngờ. Dĩ nhiên, Yến Tử đi về phía trước, tay từ người bãi đỗ xe phía trước. 2 năm trước cô không biết lái xe, mọi chuyện đều phụ thuộc vào người khác, nhưng bây giờ cô đã khác rồi. Đỗ Thiểu Ân một tay kéo hành lý của mình, một tay thê thiếp giúp Dương Tâm Khiết kéo hành lý đi theo Yến Tử. Dương tiểu thư có mệt không? Về nhà trước hay là Dương Tâm Khiết có tóc ngắn xinh đẹp, màu tóc nhuộm đỏ Tán mặt trời phản chiếu lại màu vàng óng ả oánh, mang trên người đủ loại trang sức khéo léo, trên cổ còn có dây chuyền tử chế, trang phục là áo sơ mi bó sát cùng quần jean, thanh xuân khốc lực cá tính băng sơn, những điều này chính là cảm nhận khi Yến Từ cẩn thận nhìn ngắm Dương Tâm Khiết, mà kết luận được thì ra Đỗ Thiểu Ân thích những cô gái như thế này. Cờ Tâm Khiết là được rồi. Dương Tâm Khiết Trần Ấn từ mỉm nụ cười mỏng đến nỗi không thể mỏng hơn, "Làm phiền cô, xin đưa tôi trở về trước." Dương Tâm Khiết không có tư thân thiện, chỉ có khoảng cách giá lạnh. Đưa Dương Tâm Khiết đến trước nhà, Yến Từ ra sau mở thùng xe, Đỗ Tiểu Ân cũng xuống xe giúp cô ta lấy hành lý. Ở phương diện khác mà nói, Đỗ Tiểu Ân là nam nhân rất có thế hiếp, bởi vì Yến Từ tự hưởng thụ nhu tình của anh ta, cho nên dù chết tay, cô vẫn hảo tụ hão tán ven ta. Không có bất kỳ câu oán hận nào, nhưng tại sao chỉ lấy có mỗi hành lý của Tâm Khiết? Đỗ phó tổng, anh không xuống xe cùng Tâm Khiết sao? Yến Từ cẩn thận hỏi thăm, ánh mắt của anh ta híp lại, hiển nhiên là do cô nói sai, cho nên cô nhanh chóng nói, "Đỗ phó tổng, vậy anh muốn tôi đưa anh đi đâu?" "Tôi phải về nhà, làm phiền cô một chút." Đỗ Thiểu Ân nói xong, lập tức xoay người nhìn Dương Tâm Khiết. "Không cần đưa em đi đâu." Dương Tâm Khiết cầm lấy hành lý của mình. Để anh đưa em đi. Đỗ Thiệu Ân kiên trì không buông tay ra. Mấy năm giờ không có sắc lang. Dương Tâm Khiết rõ ràng cự tuyệt. Sau đó cô ý cầm lấy hành lý của mình đi vào nhà trọ. Yến Tử đứng một bên nhìn. Thì ra cũng có việc Đỗ Thiệu Ân không làm được. Vậy 10 ngày kia không phải đã uổng phí rồi sao? Không biết vì sao trong lòng cô lại có chút hả hê. Đối với Dương Tâm Khiết lãnh đạm, Nét mặt Đỗ Thiểu Ân vẫn không thay đổi, cho đến khi Dương Tâm Khiết đi vào nhà trọ, Đỗ Thiểu Ân mới trở về. Yến Từ không chút do dự, đi theo lên xe, hôm nay cô là tài xế, dĩ nhiên phải xắm cho tròn vai, cho nên lại lần nữa biểu diễn kỹ thuật lái xe gọn gàng trong dòng xe. "Đỗ phó tổng, xin hỏi nhã ai ngồi đâu?" Từng đèn đỏ, Yến Từ nghiêng mặt hỏi anh. "Không còn người ngoài nữa, cô có cần làm bộ không?" Đỗ Thiểu Ân cũng nghiêng mặt qua, Lấy ánh mắt thâm u nhìn cô Làm bộ Yến Tử hừ lạnh một tiếng Bàn tay nằm lấy tay lái thật chặt Bà nằm trước đây Đêm tỏ tình đó Yến Tử đang suy nghĩ gì vậy À Bị anh hỏi như vậy cô hoảng sợ đến nỗi Làm rớt cái nghĩa trên bàn Bữa ăn đêm cùng với anh Làm em khẩn trương như vậy sao Anh nở đủ cười nói Chủ nhiệm thật xin lỗi Vừa rồi em đang suy nghĩ chuyện riêng phiền anh nói lại lần nữa có được không? Phè mặt cô khó xử, khuôn mặt trắng nõn trở nên ứng hồng. Hai kiểu tay anh chống đỡ trên bàn, bàn tay để cạnh má, dùng tư thế nhả nhã đi chơi nhìn cô. Cô không gọi là xinh đẹp, nhưng trong nét thanh tú lại có phản phất không mảng danh lợi. Cô rất chính trực, ngay thẳng, để nỗi nhiều lúc bị người ta đùa đến luống cuống. Nhiều lúc còn chớp chớp đôi mắt bổ câu, giống như đang đưa mắt đưa tình vậy. Nếu không phải đã làm chung 2 năm, hiểu cá tính sợ người lạ của cô, anh thật dễ nghĩ cô giả chưa an hồn, bởi vì đôi mắt to ngây thơ kia của cô cực kỳ giống mặt hồ nước trong xanh, làm người ta không nhịn được mà bị câu dẫn sâu vào. "Như cái gì?" Có tỷ thì cứ nói. Anh chờ, làn môi mỏng chậm chậm vung lên một độ cong. Cô cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly trà sữa, không nói ra bây giờ, cô nhất định sẽ hối hận cả đời. Đây là cơ hội tốt khó có được. Chủ nhiệm, từ nhỏ tới lớn, em chưa từng to gan như vậy. Em thích anh, em rất thích anh, em vô cùng thích anh." Cô nói ra một hơi, chờ đợi sự cư tuyệt lạnh nhạt từ anh. "Anh biết." Anh cười cười, anh là người thông minh, từng nhất cử nhất động với nữ nhân, anh đều nhìn thấy hết. Cô tưởng nghĩ rằng mình che giấu rất khá, nhưng thật ra anh đã nhìn thấu từ sớm rồi. "Anh, anh biết rồi." Cô như quên mất cách thở rồi, nhưng không ngờ, anh lại chỉ trả về cho cô ba chữ ngắn ngủi. "Em không tin, anh cũng thích em sao? Anh cũng có tình cảm tồn tại với cô, dù sao hai người đã làm việc chung 2 năm. Anh không thích tình yêu trong văn phòng." Anh nhìn thẳng đôi mắt to có điện của cô. "Em biết?" Cô như con thiên nga sắp chết, lại cúi đầu xuống. "Anh lại càng không thích các trên yêu đương thuộc hạ, như vậy công tư bất phân. Em cũng biết." Đầu cô cúi thấp đến đầu gối rồi. "Đợi xong chuyến án này, để xem là em hay là anh từ trước." Anh đi đến cạnh cô, ngồi xuống. Cô vội vã ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi ngờ. "Anh... anh cầm tay cô, đặt lên đùi, yến tử, chúng ta quen nhau đi." Lòng bàn tay của cô truyền đến dòng điện nóng bỏng từ anh. "Tại sao anh lại nói một cách vân đạm phong khinh như vậy?" mà cô lại sợ hãi, giống như bị gắn thuốc nổ vào người vậy. Ngay khi cô sắp ngất đi về hoàng sở, môi cô đã bị môi anh hôn lên. Lần này, cô thật sự được hô hấp nhân tạo rồi. Giọng xe chạy giờ tan việc, chật ních cả con đường thành phố, người lái càng lúc càng không có kinh nhẫn, tiếng còi cứ dây xuống, chỉ cần không thận trọng là có thể gặp tai nạn xe cổ ngay. Yến Từ hơi nhếch môi, ánh mắt dừng lại một chỗ đỗ xe bên đường. Cô nắm chặt tay lái, tay phải bấm đèn, quá mạo hiểm, nhưng cô đã an toàn cắt được dòng xe kia, dùng một tư thế đẹp yên vị. Đối với việc này, Đỗ Thiệu Ân chưa kịp ngăn cản thì cô đã hành động xong xuôi rồi. "Làm bộ." Yến Từ cất hồ sơ vào xe, sắp xếp gọn gàng, "Đỗ Phó tổng, cô có thể giải thích hai chữ này có nghĩa gì không?" "Ý của tôi là, không có người ngoài ở đây, cô có cần giả vờ như không biết tôi, hỏi tôi ở đâu không?" Đỗ Thiểu Ân nhìn cô, cô buộc mái tóc dài xinh đẹp làm đuôi ngựa, lộ ra vành tai ông tròn, vừa gọn gàng vừa có sức sống, giữa hàng lông mày cũng không tìm được dấu vết yêu thương với anh như trước kia nữa. Đã 2 năm không gặp, tôi làm sao mà biết anh có chuyển nhà hay không? Đối với con người thâm đen của anh, cô không còn sợ nữa, nhìn thẳng vào nó. Trong 2 năm qua, cô bắt mình phải trưởng thành, phải trở thành một cô gái thông minh. Cô đã 28 rồi. Đảo mắt sẽ thành 30, không còn thanh xuân nữa, cô không cách nào để mình phải trải qua những ngày tháng quý giá với sự đau khổ đó. Tôi không hề dọn nhà, vẫn ở nơi cũ." Anh cũng nhìn cô. "Quang Chi, cô cũng biết tôi làm ở dã hoa, làm sao không biết tôi có dọn nhà không?" Đôi lông mày của anh dương cao, "Anh có ý gì?" "Ý anh là nói, tôi biết anh là chủ của dã hoa mà vẫn đến đó làm?" "Không phải sao?" Anh hỏi ngược lại. Tôi không biết anh nghĩ thế nào Nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng nên nói cho rõ ràng Tránh mơ mơ hồ hồ Cũng không nên đắn đo phân tắc Xem ra cô muốn nói chuyện Vậy trở về nơi đó đi Chúng ta cùng nói Anh không hỏi thăm mà dùng một câu khẳng định Không được, chúng ta đã chia tay Tôi không thích hợp để đến đó Nhìn cô cự tuyệt nhanh chóng Trong lòng anh sinh ra một nỗi hờn rỗi Tôi đã ngồi mười mấy giờ mệt mỏi trên phi cơ Không muốn tiếp tục mệt mỏi trên xe nữa Vậy tìm tiệm cà phê nào đó. Sắc mặt của anh không tốt lắm, có lẽ thật sự rất mệt mỏi. Không, chân tôi tê lắm rồi. Cô lăng lăng nhìn anh, anh bây giờ hệt như một người bạn chơi xấu, làm cô không cách nào hiểu anh đang nghĩ gì. Trước kia, tâm sự của anh luôn trơn trâu dưới đáy lòng, cô chỉ biết anh đang tức giận hay đang vui vẻ, nhưng không cách nào biết vì sao, vì cô luôn không thể chạm tới tâm tư dưới đáy lòng anh. Vậy tìm tiệm cà phê có ghế sofa, sẽ thoải mái hơn. Không còn cách nào khác, cô đành phải tiếp tục nhượng bộ, tôi muốn về nhà, tôi muốn tắm nước nóng, tôi muốn thay bộ đồ này. Hay hàng lông mày của anh nhíu chặt. Yêu nhã vừa rồi hoàn toàn biến mất, không còn chút gì. "Vậy hôm nào chúng ta bàn lại đi, bây giờ tôi đưa anh về." Cô thả tay xuống sắp xếp gọn gàng cầm tay lái, "Hôm nay không nói thì không cần nói nữa." Anh Mã Đạo nói, thấy cô càng từ chối. Nỗi giận trong lòng anh lại càng hăng. Trong 2 năm qua, cô rất có phong độ khi chia tay, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với anh, không hề gặp mặt lại, ngay cả một cái cớ tìm đến cửa cũng không có. Lúc đó, thay lưu hâm hoa để cử lý lịch của cô, trong lòng anh thầm phỏng đoán, có phải là một trong những thủ đoạn muốn hợp lại của cô hay không? Bây giờ nhìn lại, có lẽ anh đã nghĩ sai rồi, bằng sự hiểu biết của anh với cô, cô chắc chắn không biết cái gì gọi là thủ đoạn. Anh Cô lái xe vào dòng xe lần nữa, trên mặt ửng hồng, cô căn bản là tức điên rồi, nhưng lại không có cách nào với anh. Đi tới gần nhà anh, cô tìm chỗ đậu xe, biết điều đi theo anh lên lầu, bước vào căn nhà mà cô đã rời xa hai năm. Cô đứng cạnh cổng, nhìn cánh cửa mở rộng, bài trí bên trong cũng không thay đổi bao nhiêu, ngay cả sofa cũng là vật cô chọn năm đó. Cức bộ của cô rất nghiêm trọng, cô hối hận rồi, cô căn bản không nên đến. Đi vào đi, anh thúc phục Không được, tôi thấy hay là anh nghỉ ngơi đi Hôm nào chúng ta tắn dẫu tiếp Cô vội vã xoay người Không để gương mặt chật vật của mình Bị anh nhìn thấy Ngay cả thang máy cũng không đợi Vọt ngay xuống cầu thang Giống như có ác hổ đang đuổi theo vậy Yến... Phía sau chuyển đến tiếng kêu của anh Nước mắt của cô cũng không khắc chế được nữa Rơi xuống theo từng bậc cầu thang Mặt ngoài cô rất kinh cường Rất rộng rãi Nhưng thật ra Trong lòng cô vẫn nhát gan, cô không thể đối mặt với căn nhà đó, bởi vì nơi đó lưu giữ đầy kỷ niệm và ký ức ngọt ngào của hai người. Nhớ trở lần đầu tiên nên ái, giống như đêm động phòng hoa chúc phệ, là bước ngoặt lớn của cuộc đời cô. Anh Ôn Nhu giúp cô bớt mỏi mệt, nỉ non đủ loại, khiến cô không còn bất an nữa. Mặc dù anh chưa từng nói lời yêu cô, nhưng nhu tình tràn đầy, làm cô cứ như hãm sâu vào trong đôi lúc. Cô nghĩ Nếu mình đối tốt với anh, anh nhất định sẽ yêu cô. Nhưng kết quả thế nào? Cô đã hứng chịu những thương tích đầy mình đó. Cô không thể đối mặt với anh thật tự nhiên, chỉ có thể bỏ chạy trước khi Lâm Trần. Buổi trưa sắp qua rồi, Đỗ Thiểu Ân vội vã xử lý hết việc lởi. Lúc này, Lư Vân Hoa bưng hai chén cà phê nóng đi đến, ngồi xuống trước mặt Đỗ Thiểu Ân, một chén cho mình, một chén cho anh. Đỗ Thiểu Ân ngẩng đầu nhìn Lư Vân Hoa. Hai tay vẫn gõ bản tím Cảm ơn Không cần cách giáo Lừa Hâm Hòa uống một hớp cà phê Yến Tử pha cà phê ngon thật Lúc này Đỗ Thiệu Ân mới ngừng lại Khó trách cà phê có mùi thơm quen thuộc như thế Là cà phê tự nấu sao Đúng là do Yến Tử pha Cô ấy nói cà phê bình pha khó uống Cho nên tự móc tiền túi ra mua Mùi vị quả lá ngon hơn nhiều Vậy chén này Đỗ Thiệu Ân cầm lấy chén cà phê Mùi vị quen thuộc lần nữa sao động lòng anh. Yến Tử nói, cô ấy pha dư một ly, nên mình đưa vào cho cậu luôn. Đỗ Thiệu Ân không khỏi thấy tức tối, pha dư mới cho anh sao? Nhưng anh vẫn hớp một hớp, hương vị cà phê tràn ngập trong miệng, hương vị mà 35 đồng cũng không thể mua được ở bên ngoài. Anh chưa từng quên quang cảnh Yến Tử chạy chối chết hôm đó. Anh đã nhiều lần hẹn cô ra tiếp tục chủ đề gián đoạn, nhưng cô gấp gáp, anh cũng bận rộn. Hai người bất đắc dĩ trở thành những con quay cho nhau. Hâm Hoa, sao cậu phát hiện được nhân tài như Yến Tử vậy? Mặc dù giọng điệu của Đỗ Thiệu Ân rất thanh đạm, nhưng hai hàng lông mày tỏ rõ vẻ chăm chú. Lúc trước, khi Lưu Hâm Hoa đưa bảng lý lịch của Yến Tử lên, anh không hề hỏi nhiều, bởi vì lúc đó anh xác định Yến Tử đang dùng trăm phương ngàn kế để bước vào công ty anh. Anh rất muốn biết rốt cuộc cô đang làm gì, chưa đầy 2 năm, Bây giờ đột nhiên xuất hiện, làm lòng anh trào dâng một cảm xúc thật mãnh liệt. Cho nên, anh không can thiệp nhiều đến quyền tự nhân sự của Lư Âm Hoa, không nói gì đã đồng ý, cũng không hỏi thăm nhiều với Lư Âm Hoa, sợ anh ta sẽ thấy khác thường. Nhưng kể từ ngày đầu tiên Yến Tử đi làm, vẻ giật mình khi thấy anh, còn có thái độ xa cách đó, thậm chí còn hốt hoảng bỏ chạy khi đã đến trước cửa nhà anh, làm anh phải ngẫm nghĩ lại, thật sự có hiểu lầm trong đây là như vậy, nằm ngoài hữu lực đẩy mạnh thành tích, tụi mình quen biết không ít nên mới tự hỏi thăm một chút, mới biết người đứng đằng sau là Yến Từ, thông qua mối quan hệ đó, mình cũng dần dần quen biết với Yến Từ. Nói chuyện đến Yến Từ, hai mắt Lưu Hâm Hoa liền sáng lên, cho nên không phải là Yến Từ chủ động làm quen với cậu. Đỗ Thiệu Ân suy tư, dĩ nhiên không phải, mình hẹn với cô ấy cũng khó khăn lắm rồi, mình phải cố gắng lắm, dùng hết thành ý của mình, cô ấy mới chịu đến đây làm việc. Dĩ nhiên Lưu Hâm Hoa không có nhiều lời, lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bị tư thái của Yến Tử cuốn hút. Cái này gọi là song thắng cục diện, vừa có thể giúp công ty có cục diện mới, vừa tranh thủ mưu lợi cho mình. Vậy cô ta không biết mình là phó tổng của Dạ Hoa. Đỗ Thiểu Ân hỏi nữa, Lưu Hâm Hoa cười ha ha một tiếng, chẳng phải có rất nhiều người cũng không biết phó tổng của chúng ta sao? Cậu đó, nói gì cũng không chịu lộ mặt. Nếu cậu chịu, nhất định sẽ có rất nhiều phụ nhân thiếu nữ đến mua đồ của chúng ta." Đỗ Thiểu Ân lạnh lùng trợn mắt, nhìn Lưu Hâm Hoa một cái, cái này không buồn cười. Tất cả các kế hoạch tuyên truyền, anh đều giao cho Lưu Hâm Hoa cũng như những cấp dưới thi hành, cách làm người của anh là như thế, không thích làm người ta chú ý. Lưu Hâm Hoa vẫn cợt nhả như cũ, anh đã quen với Đỗ Thiểu Ân như vậy, tuyệt nhưng không chịu uy sinh nhan sắc. Yến Tử đã nói với mình cô ấy nghĩ chỉ có mình là chủ của dạ hoa, không ngờ còn có cậu. Ừ. Đỗ Thiểu Ân khêu mi, chờ câu tiếp theo. Thiểu Ân, có phải cậu có thành kiến với nữ tử không? Đỗ Thiểu Ân đặt cà phê xuống, tiếp tục gõ bàn phím, làm như rất bận rộn, anh sợ mình sẽ sơ sẩy, làm lộ cảm xúc để Lưu Hâm Hoa nhìn thấu. Mình cần gì phải có thành kiến với cô ta? Không chỉ giọng điệu, ngay cả thái độ với cô ấy cậu cũng rất kém, không phải chỉ một mình mình nói. Nhưng người có mắt đều thấy được, chẳng lẽ cậu không biết sao? Đỗ Thiểu Ân bình thường mặc dù không nói nhiều, nhưng rất tốt với nhân viên, không hề có thái độ kiêu ngạo, với phụ nữ lại càng thể thiếp hơn. Có lẽ vì gần đây mình gặp cả đống chuyện, trong đầu mơ mơ hồ hồ mà lại gặp đúng lúc Yến Từ nói chuyện với mình, không khó tránh khỏi cau gắt, lần sau mình sẽ chú ý hơn. Đỗ Thiểu Ân thay mình tìm cớ, anh đột nhiên thấy rất áy náy. Anh còn hoài nghi dụng tâm của cô, cho rằng cô vào dạ hoa là để tiếp cận anh, không ngờ đều do ta lên phật, cô thật sự là nhân tài do Liễu Hâm Hoa tìm được. Được rồi, cậu đừng làm miếng tử hoàng sợ nữa, công ty của chúng ta bây giờ không thể thiếu đại tướng nào cả. Nếu yến tử tự trợ trận, cậu là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Còn nữa, nếu Tâm Khiết không thích cậu, thì cậu cũng đừng có làm phiền người ta nữa. Đường Đường một phó tổng, làm vậy rất khó coi. Lưu Hâm Hoa nói rất nhẹ nhàng tự tại, không có giọng nói nghiêm nghị, nhưng từng chữ đều chỉ trích với Đỗ Thiểu Ân. Đỗ Thiểu Ân lại dừng tay lần nữa, đôi mắt bén nhỏ nhìn Lưu Hâm Hoa, thì ra cậu mang ly cà phê này vào, có tự ý giáo huấn mình. Nhắc tới Dương Tâm Khiết, kể từ khi trở về Thatcher, anh đã không còn muốn theo đuổi với Dương Tâm Khiết nữa. "Hoàng Chi, không có vấn đề ở đây." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net